các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình như đúng là cậu hẹp hòi thật nhưng có thật là vì cô ném con cá heo đó đi không hay vì sự xuất hiện của dao mỹ cơ nam sạch lễ chậm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng đứng bật dậy những việc của quá khứ đã trở thành quá khứ không phải như vậy sao dương hâm hoạch chậm chạp leo lên tầng 5 vui vẻ gọi chị tinh bảo chị tinh bảo có trên đó không một hồi lâu sau không có ai trả lời Chỉ có một đôi mắt đang âm thầm quan sát cô. Cô là Dương Hâm Hoại à? Trương Doạn Tú nhìn cô gái trước mặt bằng đôi mắt kinh bỉ. Nhìn gần trong cô xinh đẹp đáng yêu hơn rất nhiều so với nhìn từ xa. Đúng thế thì gia chị cũng biết em à? Vậy phiền chị gọi cho chị Tinh Bảo cho em được không? Dương Hâm Hoạch lẽ phép nói. Nhưng Trương Doạn Tú lại đứng chặn trước mặt cô, không cho cô nhìn rõ cảnh tự trước mắt. Tiểu bộ không có ở đây, từ nãy đi chưa thấy quay lại đâu. Trương Doãn tủ lạnh lùng nói, đóng dầm cửa lại. Ánh mắt Dương Hâm Hoạch dừng lại trên cánh cửa đóng im lìm, trong lòng hơi thấy âm ức Bộ Tinh Bảo, Nam Trạch Lễ nhìn thấy Bộ Tinh Bảo bên cái hồ nhỏ trong sân trường, cậu giữ chặt cô, rồi quay cô lại để hai người nhìn thẳng vào mặt nhau. Vết thương của Hâm Hoạch đỡ chưa? Bộ Tinh Bảo lạnh nhạt hỏi. Rõ ràng là cô cũng bị thương, nhưng Nam Trạch Lễ lại không nhìn thấy sự tồn tại của cô, lần nào cũng vậy. Ừ, có lẽ là không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi. Còn em thì sao? Có bị thương không? Đưa anh xem nào. Cậu kéo tay cô, nhưng bộ tinh bảo rằng ra, bây giờ hỏi những điều này thì còn có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là lời thăm hỏi dạ dối, làm như thế còn khiến cô khó chịu hơn là quay sang mắng chửi cô. Cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của cô ấy. Lời nói của gia mỹ cơ như một cái búa, một lần nữa gõ mạnh vào tim cô. Bộ tình bảo, em thật sự không sao chứ Nam trạch lễ có vẻ không tin Rõ ràng là cậu nhìn thấy cô bị ngã rất mạnh xuống đất Mình đúng là kẻ đáng chết thật Lúc đó vừa nhìn thấy Dương Hâm Hoạch bị thương Lại đã loạn hết cả lên Đầu óc trong rỗng Bởi vậy mới quên mất bộ tình bảo cũng đang bị thương Không sao Không cần Hoàng Thái Tử phải nhọc công Bộ tình bảo nói mát Lúc quay người đi, nước mắt lại rơi Bộ tình bảo Hâm Hoạch bị thương, anh đưa cô ấy tới phòng y tế cũng là chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa, tình cảm của bọn anh không phải em không biết. Bây giờ cô ấy đang hẹn hò với Mẫn Huyền Tân, lẽ nào em nghi ngờ anh với cô ấy ở bên nhau sao? Mấy ngày trước, khi Dương Hâm Hoạch nói với cậu điều này, cậu chỉ thấy buồn cười, không ngờ bộ tình bảo thực sự nghĩ như thế thật. Đúng, tôi nghi ngờ, tôi đổ kỵ tôi ghen ghét tới mức sắp phát điên lên, tại sao lần nào anh cũng xếp tôi đằng sau cô ấy chứ? Anh cũng biết rõ cô ấy không phải là bạn gái anh, tôi mới là bạn gái của anh. Nhưng tại sao lần nào anh cũng không chịu nhìn tôi? Anh làm tôi nghi ngờ, ngờ rằng có phải anh thầm yêu cô ấy rất lâu rồi không? Trong lòng anh, Dương Hâm Hoạch lúc nào cũng quan trọng hơn tôi. Không, phải nói là cô ấy còn quan trọng hơn cả chính bản thân anh. Bộ tình bảo hét lên, đau đớn. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc, trở nên yên lặng khác thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người họ. Nam chạch lễ không nói gì, cậu nhìn thẳng vào mắt bộ tình bảo, chậm chạp, nói Nếu anh nói là vì có nguyên nhân khác thì sao? Nguyên nhân gì? Bây giờ vẫn không nói được, có điều anh với hâm hoạch không như em nghĩ Nam Trạch lễ nghiêm túc nói Một lúc lâu sau, bộ tinh bảo mới nghẹn ngào Sao tôi phải tin anh chứ? Vì em nên tin anh Vậy thì sau khi tìm được chứng cứ để chứng minh rồi, anh hãy tìm tôi Bộ tình bảo quay người bỏ đi Mặt trời chói sang, thời tiết thật là nóng nực, lá cây khô vàng trước cái nắng. Chiếc áo sơ mi trắng của nam chạy lễ đã ướt mồ hôi, cậu cúi thấp đầu, lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ. Lễ Gia Mỹ Cơ vừa từ bệnh viện bước ra, nhìn thấy cái bóng quen thuộc của nam chạy lễ vội vàng chạy lên, sữa chặt lấy tay cậu. Sao lại đi bộ một mình ở đây? Dương Hâm Hoạch không đi cùng anh à? Hay là cô ấy đi cùng với Mẫn Huyền Tân rồi? Gia Mỹ Cơ nhẹ nhàng nói Nụ cười trên khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh nắng mặt trời Hoàn toàn không quan tâm Tới khuôn mặt lạnh lùng của Nam Trạch Lễ Không liên quan tới cô Nam Trạch Lễ gạt tay Gia Mỹ cơ ra Vậy một chiếc taxi rồi leo lên Gia Mỹ cơ cũng lên theo Nụ cười trên khuôn mặt Vẫn không hề thay đổi Lại ôm tay Nam Trạch Lễ lần nữa Tới bao in đi Gia Mỹ cơ cười nói ngả đầu lên vai Nam Trạch Lễ Dừng xe Nam Trạch Lễ hết lớn mở cửa xe ra Lễ Anh làm sao thế? Không vui thì phải đi giải sầu chứ." Do Mỹ Cơ giữ cánh tay cậu lại, nước mắt trào ra. "Nếu cô cách xa tôi một chút thì tự nhiên tôi sẽ vui ngay." Nam trách lễ lạnh lùng nhìn cô. Nghe hot nhất tại